xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiền hiệp của mc bây giờ là tập bốn của truyện tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần bốn khai tạo hoa mong rằng mọi người sẽ có phút giời vui vẻ khi nghe truyện đừng quên đăng ký kênh cũng như n h ậ n thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé b á vương hòa tiếng n g ủ thiết dực và triệu yên hiệp nói chuyện theo gió truyền tới lờ mờ có thể nghe thấy họ triệu nói thứ hòa mà n g à i b ả o ta trồng ta đã trồng xong xuôi ngài thấy thế nào họ n g ủ đáp tốt lắm còn tốt hơn là ta nghĩ nếu như không phải là triệu công tử thì ai có thể trồng được như vậy chứ họ triệu lại nói b á vương hòa đã trồng xong xuôi thuốc lá cũng có thể bắt đầu luyện bước sau này như thế nào đành phải nhờ ngô đại nhân ngô thiết dực lại nói chuyện này là đương nhiên có điều tất cả là còn phải nhờ triệu công tử giúp đỡ nhiều triệu yên hiệp lại cười chuyện này vốn là chuyện chung của cả hai chúng ta ta đã đạt cược rất lớn vào đây rồi không thể nào thua được hắn nghĩ nhân thủ thì ta sẽ, sẽ có rất nhiều nhưng mà còn tiền đạt cược thì phải nhờ ngô đại nhân giúp đỡ ngô thiết dực nghe vậy cười cười cười nếu như chúng ta đã thắng được ván này không chỉ là thắng được tài phú mà cả thiên hạ này sẽ là của chúng ta Trì tới đây thì giật mình đánh thoát. Từ lời nói của Triệu Yên Hiệp và Ngô Thiết Trì biết Một Thiết Triệu tác trồng ra một Thiết thủ Triệu Triệu thì tài bất Thiết ra mình mệnh mệnh mấy muốn muốn Hiệp chuyện. Hiệp Hiệp, Hiệp ngay đánh nói Yên Ngô Ngô Yên cánh đồng hoa này. Hai là Ngô Thiết Dực muốn lợi dụng nhân Yên còn Yên dụng sản nghĩa Ngô cánh đồng hoa này chính hợp hoa Hai hoa của của của Ba đây, lời lợi lại lợi đã được là là là là Dực, Dực Dực Dực. và và v Lại chàng ầ n để đoạt t lấy cả i ê n n hạ Bốn, Hòa y Có t ê là bá v ư ơ n hòa Chàng đang vò đầu suy nghĩ mà vẫn không hiểu thì ra tập mai hồng lại kêu lên thanh âm đầy sự phân khích xem kia xem kia thật là đẹp quá c h i mệnh lại tuy không nỡ chặn lại thanh âm ngọt ngào này lại nhưng mà chàng lại vẫn lật tay lên có điều tập mai hồng cũng là kịp thời phát giác nghĩ lên trên cánh tay đầy bùn đất của c h i mệnh nàng lại vội vã tự động ngậm miệng chỉ lè lẹ lưỡi ra mà thôi thực sự là hiểm quá chút nữa thì đã bị y dùng cánh tay bẩn đó để bịt miệng rồi thì ra tập mai hồng từ nãy tới giờ đều chăm chú ngắm hoa hoàn toàn là không hề nghe thấy hai người nói chuyện lúc này mặt trời đã ngả bóng về tây những tia sáng còn sót lại làm cho cả không gian thêm rực rỡ phía trên cao b ầ y chim về tổ đang quấn lượn bốn phía núi cao chọc xuyên qua màn mây vách núi dựng đứng đẹp nhất đó là thác nước ở phía xa hơi nước và hơi sương mù mờ mịt nhưng mà không hề nghe thấy tiếng nước chảy ấm ấm. Có lẽ là do băng ở trên núi hề thấy chảy mà ấm ấm. là tới Có lẽ do đúng â thân y vậy thấy thì đã tan ra thành một thác, biệt tà trên thành một biển vàng rực rỡ, thêm vào những tiếng chim, tiếng trùng ta trong thần tiên. cho Chỉ ánh chiếu hoa, những chim, dích, khiến cho người ta có cảm giác giống như đã đặc đ ra giữa dòng nên, cận. dương biển biển vàng côn người giống rực rỡ, làm vào vào cảm giả giác có lạc cõi ở lúc này những đói hoa vàng đó đột nhiên lại giống như cánh tay tiểu đồng khung lại cánh hoa cuộc vào bên trong do quá trình này tương đối nhanh cho nên mắt thường chỉ thấy giống như tất cả những bông hoa này cùng tàn úa một lượt loại hoa này lúc nở thì đẹp tới độ khiến cho người ta phải nín thở sắc màu rực rỡ lúc tàn thì tất cả cũng đã tàn một lượt phẳng vất như là có thể nghe được thấy cả tiếng tàn hoa rơi lệ Tập mai hồng lại thất thanh một tiếng. triệu thiết đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê hoặc, không lưu ý thế thanh âm của nàng. Tập mai hồng lại thậm ngấm nghĩ trong、lòng. Thật hiệp mai may làm mê âm mai ngấm lại ngồi lại hồng cảnh cho hoặc, không hồng nghĩ Cũng yên nàng. lòng. lê là lưu là kêu đều rực của và bị ý sự tại sao ta lại ở một nơi giống như tiên cảnh nhân gian cùng với một kẻ chẳng có tí thú vị nào nếu như là lãnh huyết vậy thì tốt biết mấy nghĩ tới lãnh huyết trong lòng của nàng lại cảm thấy rất ngọt ngào quên luôn cả mình đang ở nơi hiểm địa cũng đã quên luôn lúc bình thường nàng đã bao nhiêu lần mắng lãnh huyết là một kẻ không biết chuyện thực sự là một kẻ vô vị tập mai hồng nghĩ tới cánh đồng hòa lại tiếc thương thay cho những đ ó a hoa rực rỡ sao vừa mới nở đã phải tàn tạ héo úa nhanh như vậy đám người kia gọi đó là bá vương hòa đầu đầu lại thấy một chút vương giả gì đâu chứ phải gọi là đúng rồi khai t ạ hoa nàng như phát hiện ra điều gì lại lẩm bẩm nói một mình bây giờ hãy gọi là khai t ạ hoa đi c h ỉ m ì n h lại không hiểu gì hết triệu yên hiệp và ngô thiết d ự c vẫn đang nói chuyện trong tiếng gió vì vù giọng nói của triệu yên hiệp có mấy phần đắc ý ngô đại nhân ngài xem xem hoa đều đã nở đúng giờ cụp đúng giờ Việc triệu ồ n hoàn toàn thành công Ngủ g cấy đã h t ế biết t tán thưởng Hảo, Rất tốt Thực sự là tốt tới dực cung Chị, Chị công lại là i không ngờ không Hảo h sự của Công qua a nó nào nghiệm thế Triệu Tử thử h đã yên chưa Triệu y hiệp đáp tuyệt đối là không có vấn đề nước ép từ cánh h o a tuyệt đối có thể khiến cho người ta mất hết thần trí chỉ cần một giọt nước này cũng đã đủ để làm cho cả một giếng nước lớn phải t r ú n g độc chỉ cần là trả nước sắc lá bá vương hoa trên người tự nhiên là sẽ có một mùi rất đặc biệt người chúng độc là sẽ s i s i dại dại toàn bộ đều sẽ nghe theo lời của người nào đó mùi của nó p h ầ n phó cho dù là lên núi đào súng c h ả o dầu cũng là quyết đối không bao giờ kháng mệt n Ngụi h h h Hỏi tiếp. Vậy thì cành hoa và dễ hoa Yên Hiệp lại nói, cũng như thế Cành hoa là độc đến chết người. Dễ hoa là thuốc c dực cười Cũng độc dễ dực lại lớn lại là là lại tiếp Triệu nói người dài Ngụi nói Yên đến thích Vậy và Dễ xem ra dược phương mà dư cầu bệnh nghiên cứu ra quả nhiên là thần diệu cũng may mà triệu công tử có thể cầu được hạt giống của bá vương hòa ở thiên trúc Triệu thu Thêm một Thứ chết trồng tầm huyết ta thiết thở Ta giết thương thiền Hiệp lại nói、Coi、điều loại Ngồi lại dài phải lại đi nơi người hại chuyện Nếu đâu quan Yên này này này vậy đây cũng lần nữa năm dựng như không như vậy, cũng có lớn không có làm, mà lại còn khó hoạch hòa khó Chỗ chức khắp chứ cướp là là làm Làm lý làm Có đó có được của cả có cùa có để mà Mà dễ bỏ gì、chứ. Đáng buồn là đường để buồn môn vẫn còn muốn lợi dụng n cười lợi là ta t a r hai đoạt quyền lực c ủ g a người hồ. thanh không tốt mà không h Ta tốt t có cầm, cầm đào mà ơ n chúng đưa cho để làm cái gì chứ? Yên Hiệp lại cũng g gì của cho cái chứ? c đưa Hiệp để ư làm lại Triệu lớn. không ỳ t ự c hoạch chế các dược sau hoa, thu luyện khi thành thì loại vật bá vườn hoa, luyện chế thành các loại dược vật vậy, n g đại h chỉ h â n cần n k ố c hẹn ế được đường nước người thực phẩm. Vậy thì không phải là tới cả thục đường môn, là cũng thành một con nguồn không trung môn thành nằm trong dọ sao? Hai người không tới và Vậy là là thì một phẩm. phải Hai h sao? cá mà cùng bật cười khanh khách nhưng mà cũng vừa lúc nghĩ tới một chuyện nếu như đối phương dùng cái thứ độc dược vừa luyện chế kia để mà khống chế bản thân vậy thì hỏng toi hai người đều vì đoán ra đối phương đang nghĩ như vậy cho nên đều có một chút không tự nhiên Cả hai liên dịch ánh mắt nhìn sang nơi khác. Ngôi thiết dược Các dược cần có cũng thuốc cũng cả, sắc cảnh khác hai ánh nhìn thiết thêm, thu không Hiệp hòa những nhau. sang ta mua liên nơi Ngôi lại nói. loại rồi. Triệu lại tiếp lời. lẽ là Lò luyện luyện lá, là lò dùng Yên xong nấu đùn dùng trong lò đá, đặt ở những nơi dễ đá, mắt đắp vật ít, đặt đã đủ đã đều ở t ổ ngồi cộng có mười mấy lò. Đại khái có lẽ cũng tạm đủ dùng trong thời gian n g là lò, lẽ mười mấy tạm thời đại khái tới. đủ thiết dựng lại đ ả o mắt nhìn quanh thấy trên dốc núi đúng là có những lò đá do nhân công lắp đ ề n cao chừng hơn trượng rộng chừng sải t a y tổng cộng là có hơn m ư ờ i lò nhìn lướt vào trong lại thấy cũng là tương đối s ầ u chỉ nghe triệu yên hiệp nói Vậy không biết, kim khiến Nhân Phải thì thể thần, cho Ngô ngân rằng tiền giờ biết, bảo bao biết tài Đại mới tới? Phải biết rằng có tiền thì có thể sai là của có có được thần, khiến cho quỷ... Thiếu đi thứ đi ngồi à là thuốc khó mà luyện thành y luyện chỉ thuốc được khó h u ố đó. n h t r ệ Hiệp u Yên lại thiết i giải ế p tục t í c Các công cụ luyện thuốc của chúng ta vẫn là còn chưa h luyện vẫn n g là đâu. ta đủ dực lại không trả lời câu hỏi của y mà lại hỏi ngược lại Công tử kêu người tử tới kêu đây đ à o đất đắp t lò, r ồ n g cả m ộ t c á n đồng tốn h hoa. Hao tài của triệu h chắc là không ắ n không biết những là là ít. biết Chỉ người đắp lò ồ n g qua đã đ đâu hết cả rồi. Sau hết một cả của rồi. r i yên hiệp sáng dực vậy ngô đại nhân cứ nói thử xem ngồi thiết dực lại thở dài người xưa có câu chìm hết cất cung thò hết thịt chó chịu yên hiệp lại cười cười vậy cho nên tôi đã đem cất bọn chúng đi hết cả rồi vừa nói y vừa chỉ xuống đất thịt rồi ngồi thiết dực lại cười. cười đúng ý tả đó chịu công tử làm việc quả như là dứt khoát quả như là sảng khoái Triệu đặt tay lên trên Hiệp vai Yên lên đã chỉ ủ a ngôi t i Lại cười Mọi người phi đại tiểu tiết ế t tử bắt trưởng thành thể dực cả độc có câu c Lượng như Muốn nhau quân nệ đều phu hẹp h sao Vô sử mệnh nghe được đoạn đối thoại này đại khái cũng đã hiểu được bảy tám phần xem ra nhiệm vụ trước mắt của chàng không còn chỉ là bắt ngô thiết d ự c về q u ỷ án hơn nữa còn phải hủy đi s ố n hoa này và các công cụ luyện chế độc dược ngoài ra là còn phải bắt cả triệu yên hiệp nhưng mà võ công của triệu yên hiệp ra sao chàng vẫn không biết huống hồ tên đồng đảng ngồi thiết dực này của y đã tương đối khó đối phó công phu bị lưu lưu bị mượn kinh châu của y lại vô cùng độc đáo và hiểm độc hơn nữa còn có năm mươi b ố vị sư p h ụ của triệu yên hiệp và bốn tên thủ hạ phong vũ lồi điện của ngồi thiết dực thành thế rất lớn với sức lực của mình chàng tuyệt đối không thể nào thoát khỏi nơi này vừa đập lại vừa mắng cái con muối chết toi con muối thối dám cắn ta sao c h ỉ m ệ n h lại chợt nhớ tới nơi này các vị đại văn lý chừng m ư ờ i dặm đường mà đại văn lý đã từng có một câu chuyện mũi cắn người làm cho người đó phát cuồng cắn chết cả nhà rồi cũng lan ra chết trong lòng lại thầm thốt hoảng lại vội nói đừng đập đừng có đập để cho ta xem tập m ạ i hồng lại luống cuống không biết làm sao lại cứ chỉ tay ra sau gáy ở đây ở đây cái con muối chết tiệt đó đốt ta ở đây Chị m ệ nói h nghiêng đầu qua nhìn, chỉ thấy lại nàng gái đầu qua sau của c dính một chút bùn đất, bèn chút h một đất, t ổ m ộ tới chút cho ngọc Chàng sắc có độc, hòn đá đè nặng ở trong lòng cũng hơi hết. như nhìn không hòn Không chỉ đất trên trong mút một rất biết trong đốt thôi. t đảo rơi gái điểm rơi mũi bùn vùng xuống ràng. nặng lòng xuống. Nói đó đã đá đè đã màu ra rõ Ở ở vừa lộ là là sao, đây nàng đột nhiên im bặt chị mệnh đột nhiên dừng lại không phải là bởi vì nguyên nhân gì đặc biệt mà lúc này á như mùi mùi như như nhưng mà dù sao chàng cũng là phải kịp thời chấn định tinh thần lập tức quay mặt về phía sau lúc mà chàng quay mặt đi tập mai hồng lại ngây t h ơ và l ã n g mạn, h o toàn không biết trong à n không lòng biết truy của mệnh đ a n nổi g sống ó nói n còn Đường như g lại lào là tiếp. mũi bảo đ t rồi, c ò mũi đ á n chết. ngoài ế u như cắn, n cho đẩy đ mũi ú là ta không x n Nói tới đây thì lại đột nhiên n g rồi. tới lại thì đột đây n g m v trong tập gia trang rất ít khi ra ngoài tuy tính khí hào sảng nhưng mà vẫn còn rất thuần chân nàng ở trong nhà gặp phải chuyện gì uất ức là sẽ đem ra kể hết với người nhà cho dù là đập chết một con ếch nhỏ nàng cũng sẽ cảm thấy khó chịu hết cả nửa ngày nếu như không may bị ngoài trúng kiến gì đó phạm, phạm phải nàng sẽ kêu là lên ẩ m ý, chạy đi khóc lóc làm n ũ n g với đại ca tập tiếu phong v ớ i nhị ca tập thu nhai một hồi rồi mới cam lòng còn hôm nay đi cùng với truy mệnh nàng nghĩ tam sư h u y n h của lãnh huyết cũng là một người nhà mình Nên lên nũng chàng, hoàn toàn là không để ý tới chuyện nam nữ làm là với tới biệt. hữu để ý chỉ mình lại không khỏi thầm thờ dài tự nhủ tứ sử đệ huyết khí phương cường tiểu cô nương này lại hơi có một chút phóng túng hai người ở lâu với nhau chỉ sợ là khó mà tránh khỏi có điều chẳng lại không biết tại sao tập mai hồng lại đột nhiên im mặt như vậy tập mai hồng đột nhiên lại khựng lại không nói tiếp là bởi vì đột nhiên nghe thấy có tiếng vò v ề trước mặt nàng quyết định im lặng chờ đợi con mũi đó đậu x u ố n g hút máu thì mới cho nó một trưởng báo mối thù vừa rồi ai bảo người dám hút máu ta Chỉ m ì n h lại chú ý ngừng thần lắng nghe triệu yên hiệp và ngồi thiết dực nói chuyện vừa hay hai người này đang nói chuyện ở đại văn lý ngồi thiết dực nói nghe nói ở đại văn lý gần đây đã từng phát sinh ra một vụ việc muối cắn chết người vậy không biết có phải là diệu kế của triệu công tử triệu yên hiệp lại mỉm cười Đại đây được để đi được lại ngoại nơi nơi núi nơi Văn vô vườn không này non cùng trồng không nào nào mán hơn nữa. Lý là cách bọc, thích chỉ bá thế hợp hoa. thì thể xa, bao mà tìm mỹ sợ Bỏ chỉ có điều đám nông p h u liệp hộ ở đại v ă n lý có những lúc cũng lạc đường mà đi nhầm tới đây nếu như không dở một chút kế mọn dọa cho bọn chúng sợ dọn đi vậy thì chỉ sợ sau này sẽ là lắm chuyện lắm ngô thiết dực lại nói thôn dân hoàng giá tự nhiên là rất mê tín quỷ thần chỉ cần tạo ra một chút bệnh dịch kỳ lạ vậy thì không sợ chúng lại không đi triệu yên hiệp gật đầu chính thị ta đã lấy chất nước khiến cho người ta điên cuồng của b á vương hoa cho mỗi hút lấy rồi lại còn thả nó đi đốt phải mấy người vậy là toàn thôn lập tức dọn đi sạch sẽ ngủ thiết dực lại nói nơi này nhiều mũi như vậy triệu công tử lại không sợ những con mũi độc này quay lại đốt mình sao triệu yên hiệp nói những con mũi độc đó là do chúng ta cưỡng ép trung hút một ít độc dịch bình thường bọn chúng tuy là có rất nhiều bên người d ư ớ i các tán lá của bá vương hoa nhưng mà chưa từng hút độc dịch bao giờ ngủ thiết dực nói ồ、oh, mũi hút độc dịch không chết nhưng con người thì lại triệu yên hiệp lại nói loại hoa này kỳ quái vậy đó ngồi thiết dực lại gật đầu cũng kỳ lạ là lũ muối này không ngờ có thể kháng được loại kịch độc triệu yên hiệp lại cười nói chuyện này thì cũng có một chút ly kỳ giống như là có con người nhìn không thấy chó thì lại nhìn thấy con người không có cảm nhận được đ i ể m báo trước còn cái lũ kiến thì lại cảm nhận được độc xà có kịch độc ở trong người vậy mà lại không hề nhiễm độc ô ngồi vàng có thiết r í c nhưng ờ trích thân trong thì của cả của chúng chứa kịch độc, phải mình. những hoa nhưng mà khi bản lại Người Bên Ngay này nữa. nở cùng. ngoài nhìn những mà thấy đoá đẹp đẽ vô u cứu như không nghiên h thì thiết ậ t biết ký, làm mà sao Ngôi được? dực lại nói nhưng mấy con mũi kia triệu yên hiệp lại bật cười, <cười> ngô đại nhân sợ bọn chúng cắn phải mình sao n g ô i thiết dực gật đầu chuyện gì cũng phải nên đề phòng chứ triệu yên hiệp lại cười lớn t h i ê ngô hạ r ộ n lớn lý lâu? lớn tới như con văn Huống mình con Thiên rộng như n khi chứ?、Hốn、hồ, thọ mình của một con mũi thì được bao lâu? Thiên hạ được vậy, vậy, mấy bay bay ai sau qua của bao biết mũi đại mũi một đó đâu sẽ g đại cái nhân còn sợ cái gì? Ngô sợ gì? thiết s ự c lại cũng miễn cưỡng mỉm cười nhưng mà không ai ngờ được rằng lúc này c h ờ i có một tiếng bốp vang lên tiếng động này không phải là ai khác mà chính là do tập mai hồng gây ra c o n mũi kỳ bay qua bay lại một vòng rồi lại cuối cùng đậu ở trên mu bàn tay của nàng tập mai hồng lên đập mạnh tay xuống nàng lại thầm g i e o lên một tiếng <cười> lần này thì người còn không chết sao nhưng mà nàng có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được lần này chết không phải là con mũi mà lại chính là nàng tiếng động vừa vang lên chẳng những l à truy mệnh ngây người mà cả n g i thiết sực và triệu yên hiệp cũng đồng thời sinh ra cảnh giác hết t r ư ờ n g hồi tám đại mộng phương giác hiểu n g i thiết sực quay phát người lại quát Ai chàng ị Mệnh nói nhanh vội v o o t r tay tập của Mai h ồ người Mau chạy mau Ta sẽ đoạn hậu Triều chạy Còn có thiết Hiệp đoạn Yên giật sẽ Ngồi phụ phòng của Y Và bọn phòng vũ bọn l tập mai hồng lại nhướng đôi mày liễu mắt hạnh lại trượt tròn lên ta không đi chị mệnh l ạ i vội nói tiểu cô nương mau đi đi mau đi gọi cứu viện tới đây cứu ta tập mây hồng l ợ i vẫn lắc đầu vậy huynh đi gọi viện binh đi ta sẽ ở đây đoạn hậu lúc n ã y ngồi thiết t ự c lại cao giọng quát bằng hữu còn không bước ra ta sẽ động thủ mời ra đó một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu của truy m ệ n h chẳng n ề n thấp giọng nói lãnh huyết đ ấ u với kiếm thần tiêu lượng ở hóa điệp lâu có thể đang ngộ hiểm chỉ có cô n ư ơ n g mới có thể cứu được để ấy hơn nữa sau khi cứu lãnh huyết rồi cả hai lại còn quay đầy về đây cứu ta nữa như vậy là cứu được hai mạng người rồi có phải không tập mai hồng nghe như vậy thì lại trở nên hưng phấn nghĩ tới lần nào cũng là lãnh huyết cứu nàng bây giờ có thể oai phong với y một lần bèn gật đầu nói được c h ỉ mệnh lại vội nói vậy còn không mau đi lời bèn đưa tay đẩy mạnh cho tập mai hồng l ă n xuống dốc vị tam tiểu thư này cũng rất thông minh nhân lúc sắc trời hôn ám mượn địa thế lướt đi không để cho ai phát hiện nhưng mà tập mai hồng vừa động ngồi thiết dực đã hú lên một tiếng tức giận bổ tới chị mệnh đang định bật người đứng dậy khiến cho ngồi thiết dực thay đổi mục tiêu để cho tập mai hồng có cơ hội xông ra không ngờ lại chợt nghe một thanh âm mệt mỏi vang lên ngô láo lúc người bay lên cao có nghĩ lúc rớt xuống sẽ thế nào không ngồi thiết dực vừa nghe câu nói này cả người giống như là bị đóng đinh chặt xuống mặt đất lập tức ngây người như phóng đá song mục lại nhìn chằm chằm trên đồi đất chị mệnh ở bên dưới cũng ngẩng mặt nhìn lên t r ă n g sáng đang lờ lửng giữa từng không Chỉ trong h thần ảnh, chậm ấ y một bóng ã i lưỡi vài, lại dài tiếng, dài rất dài, chính là vị công lưỡi nhác đã ngáp ở hóa điệp là lầu. vươn nhác ngáp chính công nhác ngáp hóa vị một rất tỷ t r đã ở bóng tối mờ mờ của buổi chiều t r ạ n g vạng đôi mắt của ngô thiết dực giống như hai đống lửa xanh gần giọng nói từng chữ a hay sao? ta ta Nhân sinh không phải là một giấc mộng hay sao? Ngồ láo, ta nằm mộng thấy người, tài bảo sắp bày hết thì đúng là ác mộng. Nếu như ta mộng phải thấy hết thì sắp giác tài bảo là láo, là bày một ác tròm i tài ề đều thu cả về n mộng thu tay. là hạo cả Vậy ồ i Vậy rốt cuộc là n g ư ơ d n g dài của ngồi thiết dực lại rừng rừng rùng lên h i ệ n nhiên là đang cố kìm nén sự phẫn nộ trong lòng Phương đáp Phương đáp. hiểu. Chuyện mệnh thầm hiểu Chàng Chẳng hiểu tỉnh thì hoang Ngươi được? được mơ. nơi sơn cũng cũng muốn án. ngờ nằm này. đang giác giác ngắm tới biết lại lại lại làm là Lúc mà mà nằm sao Ta Ta hoa. rất đây đã kỳ. ở Thường cả h thì nhân nhà ă n tên ngươi g gặp tới. lại cái ác c trường b à o của ngô thiết dực cũng bắt đầu r u n g r u n g ngươi đánh g i ắ m thôi lắm phương g i á c hiểu lại cười, cười cười trong mơ ta lại không hề nghe thấy câu này ngô thiết dực lại tức giận quát đi mà nằm mơ tiếp giấc mộng xuân thu của ngươi đi phương g i á c hiểu thở dài đúng r ồ i đúng rồi nho t ử khả giáo xuân thu chiến quốc đều chỉ là một giấc mộng nam kha mà thôi ngô thiết dực lại ngẩn r ộ n g hôm nay ta sẽ cho người nằm mộng không bao giờ tỉnh lại được nữa phương giác hiểu lại chậm rãi thế sao ta nằm mộng hóa thành hồ điệp lúc mà tỉnh lại thì không còn dấu vết gì nữa thực sự là chẳng muốn tỉnh lại chút nào ngồi thiết sực lại tức đến không thốt nên lời người triệu yên hiệp lại t r ư ợ t lên tiếng phương công tử phương giác hiểu lại nói ta không phải là công tử công tử cũng không phải là ta triệu yên hiệp lại đội lại phương hiệp Sĩ phương g i á c h i ể u lại ngắt lời <cười> người t r o n g m ộ n g không phân biệt thiệt ác làm sao mà thành hiệp được t r i ệ u yên hiệp lại cũng lấy đó làm tức giận phương tiên sinh phương g i á c h i ể u vẫn không để ý nói tiếp tiên sinh tiên tử phương sinh phương tử có phân biệt gì chứ t r i ệ u yên hiệp lại mỉm cười không một chút nào nạn lòng đại m ộ n g phương g i á c h i ể u phương g i á c h i ể u bây giờ mới gật đầu thế mới phải chứ bớt đi x ư n g ho Mơ thêm một g i ấ chị vậy là tốt n ấ t Triệu、Yên、Hiệp lại cười cười.、Phương、giác Hiểu Yên Phương giác hiệu đáp. Ta nằm mệnh lại thầm giật mình chàng kẹp tập mai hồng nấp ở bên dưới gầm xe tới đây thật sự không ngờ lại còn có một phương g i á c hiểu ở trên nóc xe nữa hơn nữa sau khi y tới đây lại còn nấp ở trên đỉnh đồi vậy mà mình lại không hề phát hiện cho dù là phương giác hiểu có phát hiện ra được t r ạ n g hay không phần công lực này đã không phải tầm thường Triệu Yên h i ệ p lại cười nói phương đại mộng nằm mộng quả như là đúng chỗ rồi đó phương giác hiểu lại thoáng ngạc nhiên ồ triệu yên hiệp mỉm cười đại nghiệp của chúng ta đang mong được đại mộng phương giác hiểu giúp đỡ nếu có được người tương trợ thực sự giống như là h ổ mọc t h ê m cánh giống như rồng thêm vây phương giác hiểu lắc đầu đi đi lại lại dưới ánh trăng tựa hồ như đang suy nghĩ Chịu mệnh ngay mà ngay lòng bàn t a gia ma y quyền này này nắm thành Nếu như Phương nhập Ngồi cộng đám thêm chặt Giác Hiểu này gia nhập đám tả ma này, ngồi thiết tả t lại dự r i Hiệp ệ u Yên h p ư ơ n g giác hiểu Còn có cả thân kiếm tiêu kiếm lại ư lượng như ợ n này g Với một thế tứ lực là Cho dù đ danh bộ cười ù n không nào chắn g xuất thủ ê là không thể nào chắc chắn mà thoát chắc là mà đ ợ c Giác c Phương Hiểu ư lại cười nói đại mộng phương giác hiểu triệu yên hiệp lại không hiểu y đang nói gì chỉ biết t r ò n mắt ra nhìn đối phương phương giác hiểu lại lắc đầu nói Ta v ẫ n còn n đ a g chưa t ỉ n h mộng. n g Các ư ờ i đã để lấy mộng ra để dẫn ra dụ t a để làm giực ì Kỳ thực lại cười gần <cười> phương giác hiếu người mộng đẹp không muốn là còn muốn mưa thấy ác mộng sao phương giác h i ế u lại u uẩn thở dài ai bảo rằng hồ này truyền ngôn ngô thiết d i ự c gặp phải phương giác hiếu giống như là gặp phải khắc tinh của mình ác mộng này Có trước dực cũng chỉ Chờ lẽ là kiếp trước nợ ta. lại cũng không trả lời, chỉ quát lên lối kiếp không người Ngồi thiết tiếng. Phòng ta. trả quát một thấy nợ điện. vũ bốn ê trên n nền trời thấp thoáng những bóng nhân ảnh, theo đó là tiếng của y phục phần Chuyên mệnh trời thấp theo phật. mắt tình, thấy liếc phục b đó có là của y người đ a này g đứng công phường giác người đỉnh đồi, trên chuẩn tấn Bốn n phía hiểu. lao tới bị chính là đường văn vù thất thập văn thần đán dư cầu bệnh mà hôm trước c h à n g đã gặp ở tiệm dược c h ỉ mệnh biết rõ bốn người này không hề dễ đối phó định lên tiếng cảnh báo phương giác hiểu thì lại chợt nghe y nói Các có chuyện Cướp của chuyện Chu được Giác đáp người Giang nói quản nghĩa tiền nghĩa và bất nghĩa danh nghĩa không Dường như ý không hề để ý tới sự tồn tại của bốn người này ta đã quản những chuyện bất nghĩa lấy tiền tài bất nghĩa chu diệt kẻ bất nghĩa danh nghĩa、được? Phương Giết lưu lưu biết tại tới tại tài diệt tại lại Hiểu lại tự hỏi Rồi lại bất bất bất bất bất bất bất bất ta Ta tự tự sao sự sao hay Hồ hề là Lấy Và y Vậy kẻ kẻ để đã ý bởi vì cách giết người của ta quả thường là khiến cho người ta vừa sợ vừa ghét Y ngày quy Lấy tuyệt vậy lại lợi là là hại cười cười khai đối phương để mà sát kẻ địch. Trên giang hồ người người hái thiếu sinh diệt đối với nói công của địch có công cứ một quy tắc nào như thế. Hư hư thực thực của chúng cũng học phương thư như Hư Ta nhất Trong sát Trên ta toan bất một thế Tử tính tính ta một bất thuật Tiểu ký tầm sợ Sợ dụng dùng những nhỏ rằng Không nào động động nghệ bọn nào hở hồ hư phó phào kẻ kẻ kẻ ký bé bà võ võ Vì vô Để đều Để mà sẽ Đánh thắng thì lúc ạ i bảo ta gặp may gặp v ậ mà y nói câu này ánh mắt giống như hiếu ý lại còn như vô tình nhìn về phía t r ù mệnh t r ù mệnh lại không khỏi cười khổ người trong võ lâm hẹp lượng so với văn nhân thì e rằng chỉ hơn chứ không kém vượt xa so với tưởng tượng của những người bình thường đương nhiên cũng có những người khí độ k h ó i đạt Nhưng mà đa phần mà là đa đều trong a n quyền h kiểu đ ạ t lội, i s h c ư ờ n háo thắng, mình tranh ám đấu, háo danh ra ham, ham ám ra đấu, dục. Vậy vậy, trong võ ậ y vậy, v trong lâm này, mới hay thường nổi lên những trận gió tanh Trong hay mươi mưa máu. lầm, gió võ lâm, cô không hiếm cảnh bè cánh đấu đá thủ đoạn tàn độc t ớ i độ không thể nào tưởng tượng đại m ộ n g phương giác hiểu nơi có tài mà không có quyền lại còn cô ngạo đơn độc người người đều sợ võ công cao thầm khó giò của y lại biết đi hay độc lai độc vãng cho nên cho dù là phương giác hiểu này có hành hiệp trượng nghĩa cũng là coi như tà ma ngoại đạo thêm vào một cái danh bất nghĩa đó chính là b ì t h ư ờ n g của người trong giang hồ phương Giác hiểu thân hình thân tình tiêu sái c ổ ngạo tự tại nhưng mà qua câu hỏi này của y có thể thấy được họ phương này vẫn chưa thực sự siêu thoát p h ạ m trần trong lòng vẫn là còn để ý câu nói này nhưng mà giang hồ thì phải có chuyển ngôn nếu như không thì đâu còn gọi là giang hồ nữa cho dù là tứ đại danh bổ Không phải l à c ũ n g c ó khi bị lũ ác n h â n c h ử i l à nha chảo của t r i ề u đ ì n h l à c h ó s ă n của tham quan o l ạ i sao. Đối v ớ i c h u y ệ n n à y suy ư h n h ĩ đê t r u y mệnh c h ỉ b i ế t giải n h ư ê u k h ô n g n g h e t h ấ y m à t h ô i nếu như k h ô n g t h ì ban họ đã s ớ m c ở i m ũ q u a n t ừ b ỏ đi phiêu lang g i a n g h ồ t ừ l â u r ồ i l ạ i n g h e phương g i á c hiu nói tiếp. v ì v ậ y t a x u ấ t t h ủ rất tàn độc, tốt nhất là đ ừ n g c ó mà ép ta, còn bằng k h ô n g mộ t t r ư ờ n g đại mộng, t ỉ n h l ạ i sẽ là m ư ờ i d ọ n g tê h lương đó. t r i ệ u y ê n hiệp lại nói? phương g i á c hiu người v ẫ n có thể đi nhưng mà đáng tiếc người đã tới đây mất rồi phương giác hiểu lại thản nhiên tới đây rồi cho dù là n g ư ơ i không giết chết ta thì cũng sợ bí mật của n g ư ơ i tiết lộ ra bên ngoài có phải không triệu yên hiệp lại cười khiêm nhượng n g ư ơ i không muốn chết vậy thì chỉ có một cách phương giác hiểu lại nói là thành người của ngươi sao ngươi lại không sợ ta làm phản triệu yên hiệp mỉm cười uống nước nghiền từ báo vương hoa vậy thì ta lại không sợ nữa phương giác hiểu lắc đầu vậy không phải là ta biến thành thây ma biết đi sao xem ra chết vẫn là còn tốt hơn một chút triệu yên hiệp thở dài vậy nếu như người đ a n g muốn chết ta sẽ đ a n g phải giúp ngơi ư t a của chưa nguyện vẫn còn vậy Y Lời Thì dứt l ạ i trợt một t r ậ n mưa đổ x u ố n g n g à y lúc n à y trời đã chạm v ạ lại n còn tàn quang xuống sườn dốc màu bích lục, như máu, làm cho thác nước rực lên một ánh hồng quang g Chỉ chút dốc bích lục cho thác rực Làm Rọi một màu máu một Tội t ậ n mưa lớn Giống người như nước hắt là có một người hắt nước về phía phương í a p h giác hiểu đang ó không phải là m ư Mà ám khí. Ám là khí khí của v ă thần h đán n p ư ơ g i á cười Hiểu đang c cười nói nói đột nhiên thân hình khẽ động trong chớp mắt đã tháo đôi giày vải dưới chân y chỉ thấy k h ẽ khoa lên một lượt mấy chục điểm ngân quang dày đặc như mưa toàn bộ đều đã bị thu vào trong giày vải nhưng mà đường hữu cũng đã xuất thủ y v ù n g tay hỏa tinh liền đã cuồn cuộn bay tới tựa hồ giống như là có một con hỏa long đang nhè n à n h múa vuốt lao về phía phương giác hiệu phương giác hiệu lại khé lắc lưới thân mình biến mất giữa cánh đồng hoa biển hoa khé rùng rình rồi lại trở nên lặng l ặ n g lặng như nước ngô thiết sực lại quát lớn không được đốt hoa đường hiệu tự nhiên là cũng cả kinh thất sắc nhưng mà lôi hỏa đã phát tán ra muốn thu lại đâu phải là chuyện dễ chỉ sợ thiêu mất cả một cánh đồng hoa bèn vội vã quay sang dư cầu bệnh để cầu cứu đại kỳ quyền phong dư cầu bệnh lại vội vã dùng đôi thiên liệt hỏa kỳ để trùng lấy dập tắt lửa dư cầu bệnh đang dập lửa thì lại đột nhiên thấy một bóng người lao vù lên trên không họ dư vốn là phong ở trong phong vũ lôi điện khinh công cao nhất hơn nữa lại từ trên cao nhảy xuống nhưng mà đang lúc y bận dập lửa thì lại không ngờ có một bóng trắng s ạ t qua nhảy lên trên về phía mình dư cầu bệnh cả kinh đại kỳ vội vàng cuốn lên chỉ thấy phương giác hiểu giống như là một dạ điểu bổ xuống con mồi lao thẳng vào giữa lá đại kỳ đang cuồn cuộn n bệnh thất thập cầu điện g động càng càng hiện lên một cái rồi lại tắt Búa và của thất thập lên một làm tắt cái của rồi Búa của của và rùi vào dư cầu máu họ bay chỉ ò n n đại kỳ của dư cầu dư b ệ thì lại chẳng hiểu sao lại cuốn vào trong cổ vù thất thập, chẳng hiểu họ h lại lại cuốn cổ c sao vào vù vù là biết trận một ắ sắc t thốn, mặt tim tái, tay thóng, tới lúc ngá gục xuống thì đã mất hết tuyệt lè lưỡi lúc là ngoài ra nửa đến chân buồn ngá gục xuống đã khí. Chỉ m chiều phường giác hiểu đã tiến đưa phong dư cầu bệnh và lôi vù thất thập về trốn c ự u tuyền cùng lúc đó ám khí của đường h i ệ u lại phát ra phường giác hiểu từ trên nhảy xuống sau khi cân nhắc lợi hại đã quyết định chế phục dư cầu bệnh trước lại dẫn động cho dư cổ bệnh và vùi thất thập tàn sát lẫn nhau nhưng mà đúng lúc mà y đã lực tận thế đã hết vậy thì ám khí của đường hiệu lại bắn tới sau lưng cùng lúc đó văn thần đán cũng đã tung người nhảy tới đột nhiên trước mắt lại chợt thấy một chùm ám khí bay tới như mưa ám khí này chính là độc xa ở trong túi bèo đ ề u bên hông của y trong sát n à ngắn ngủi địch nhân đã lấy độc xa từ trong túi của y để giết chính y đường hiệu đã c ũ n g phát tác ra ám khí của mình lại chỉ có thể đánh trúng một ảo ảnh Còn t r lúc ngực, giờ mà phong i vũ lôi điện chuẩn bị động thủ chị mẹ cũng đã định lên đấy để giúp đỡ phương giác hiệu một tay song bây giờ chàng đã từ bỏ ý định này Cả ngôi ta h h i ế t t cũng đã y đổi chủ ý. thấy ì ra, khi bệnh, thần h mà dư cầu bệnh, văn thần đán, vô t t thập, đường hiệu xuất thủ công vương, phương giác hiệu đường với năm n n h ư hiện giờ, thì mươi còn không n g g á c hiểu rồi vỗ vỗ tay, rồi lại n g á p dài, chậm dãi nói. mười chậm thấy năm Ta tư vị sư vụ của triệu công tử chắc là cũng không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này làm gì đâu tiếng vỗ tay lại vang lên Hảo công phu. công người vỗ tay không ngờ l à chính là triệu yên hiệp vừa rồi phương huynh có phải đã dùng điên đảo càn khôn ngũ hành để di chuyển đại pháp năm trăm năm trăm này người ở trong giang hồ chỉ là nghe danh chứ không từng thấy ai luyện thành công hay không Phương phải Hiệp Hiểu Thần không hay hơn Hai Thần Thần cười. cười. tên Mộng Công, Yên cũng trong Mộng Công, cùng với tá lực thần Công, Giác gọi lại Cái dài đại Triệu lại đại với quá, tá cứ lực là là mỉm một đó đó. sao? c ù ngô với kinh lưu mượn châu bị n của g đại nhân Có t h ể n ó i là đại đồng t i ể u dị p h ư ơ n giật g á c Hiểu không nghĩ như lại v y Không phải là i ể u dị Của thấy a là đường đường c í chính n chính, hắn h h Của ủy là mị k u t tất、Người、Thiết t ấ Ngô h Dược v õ c ô n g của phương giác h i ể u đích thực không phải là tầm thường nghe y nói như vậy chẳng những là không tức giận mà lại còn cười cười đáp Chứ tác cánh cũng có Giác Phương Huynh và ta bắt hợp tác. Vậy thì không phải hãy như hổ thêm cánh sao? Hai bằng bắt bên cũng có lợi. Phương Hiểu tay Vậy và là ta trợt sao lợi lại chợt nói đúng là kỳ lạ ngô thiết dược lại liền nói phương huynh có chỗ nào mà không hiểu p h ư ơ n g giác hiểu lại cười ta với người xưng huynh gọi đệ từ lúc nào thế ngô thiết dược lại trầm mặt cô áp chế cẩn giận triệu yên hiệp liền lên tiếng đỡ lời các hạ c ò n có một chuyện chưa biết p h ư ơ n g giác hiểu cũng không hỏi là chuyện gì lại chỉ mỉm cười chờ y nói tiếp bởi vì y biết triệu yên hiệp đã hỏi câu này tự nhiên nhất định là y sẽ nói triệu yên hiệp quả nhiên nói tiếp Các hà h lệ k ô n giờ b ế t nhất, tu tiên trận. thoáng giật mặt thay thần thức. liên là lại là lại di đại ngại đại di Giác Hiểu đổi. giống càn khôn ngũ hành chuyển chính chính phản、cửu、cung tiên trận. Phương giác lại thoáng giật mình, nhưng mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Đây cũng giống như là đại mộng、thần、công bị đánh đảo đó Đây đại cửu sắc c mà pháp, hề Y e ư bị i cười nói thì i ế p n ư cười cười. Chưa n đáng trần Công nói, nay không còn dụng. Yên cũng g Giờ mà mà đã pháp tiếc, Triều Tử tới biết Triều loại ai Hiệp lại chắc. h sử vừa phương giác hiểu cũng không nén nổi mà phải buột miệng với lẽ nào triệu yên hiệp ngắt lời thiên hạ này đích thực không có người nào có thể phát động ra đại tù gì chính phản cửu cung tiên trận nhưng mà lại có năm mươi bốn g ư ờ i có thể hợp lực thi chuyển ra loại trận pháp như vậy Phương phụ Hiệp phụ tạp Phương Hiểu hạ hạ không Nhưng học Thì tinh thông đến vô cùng. Phương công tử không nên coi thường bọn họ cười sư cười cười sư Yên công môn đến cùng công nên bọn Giác gì lại Triệu lại tài coi các của của có đặc sắc tuy là mịm mà vị vị Võ vô sao tử kỳ nói đoạn y liền vỗ tay một cái năm mươi bốn người xếp hàng đi ra rồi lại đứng theo phương vị chỉ mệnh nhìn thấy cảnh này trong lòng thầm lo lắng năm mươi bốn vị sư phụ của triệu yên hiệp đã trở về đây hết trận chiến ở hóa đ i ệ p lâu chắc chắn là cũng đã kết thúc vậy không biết l ã n h huyết ra sao sắc mặt của vương sắc hiểu đã trở nên trầm trọng trận đã bày ra ta đành phải phá triệu yên hiệp lại đưa tay lên nói v ậ y phương công tử xin c ó tự nhiên triệu yên hiệp vừa cắt tay 54 người tuyệt ứ c phát động ra trận thế trận thế h trận Trận t động này kỹ thuật không thoát ra kỹ t thoát không môn biến sinh Sinh minh Lưỡng nghi ra khỏi hóa khắc chi có cánh diệt Ám lại Lại tượng Nhưng đường một thể ký của phương giác hiểu là tá lực đả lực dùng lực hóa lực nhưng mà công lực của năm mươi bốn người hợp lại liên miên bất tuyệt với sức của một mình y không thể nào hóa giải nổi hết trường Hết phút khi nghe chuyện kênh như nhận thông theo những nhất kênh anh nhé hẹn những khác Danh tập trên tạm biệt, trong tập Tứ gặp Mong mọi báo video rằng người Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn giây vui dõi những video mới nhất trên kênh của anh ý Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại đã Để Đại Đại có của ký Hệ Liệt Đại Đối Quyết Bổ Của Khai Tạ Hoa Tạ Đối Phần